Thư viện audio xin mời các bạn tiếp tục theo dõi truyện đọc kinh dị Kiếp nạn trời định của Thượng Quan Ngọ Dạ dịch giả Hương Ly qua phần diễn đọc của Trái Táo Trương Chấn sổ ghi chép sự kiện ngày lễ xá tội vong nhân bước ra khỏi quán cà phê tôi đến cửa hàng của mẹ. Nhưng tôi không vào Chỉ đứng ở một góc chết phía đối diện Nhìn mẹ đang bận rộn Từ xa Cứ mãi nhìn Không biết khoan mắt tôi đã ướt nhèm từ lúc nào Rõ ràng bà là mẹ của tôi Nhưng chúng tôi gần nhau trong can tất Mà lại không thể nhận được nhau Còn có sự thấp thỏm lo lắng nào hơn Việc này được hay sao Tôi hít thở một hơi thật sâu Rút di động ấn số máy cửa hàng Nhìn thấy mẹ đang nhấc ống nghe Alo Vừa nghe thấy giọng của mẹ Tôi càng buồn rầu hơn Cố gắng kìm nén giọng nghẹn ngào Kẻ nói Cô ơi Cô ơi Cháu là bạn của cổ Tiểu Yên Ồ cháu tìm Tiểu Yên có phải không Cháu đợi một chút nhé Bà chuẩn bị đặt ống nghe để gọi cổ Tiểu Yên Tôi vội vàng nói Cô ơi Cháu Dạo này cô có khỏe không Dì cơ, không biết tại sao thái độ của mẹ chợt trở nên cảnh giác Có lẽ là lời nói của tôi khiến bà thấy kỳ lạ Nên tôi thở dài nói Vậy cô gọi cổ tiểu yên ra nghe máy giúp cho cháu với ạ Chắc chắn mẹ không thể nào hiểu được đâu Sao bà có thể tưởng tượng được rằng Người đang gọi điện thoại cho bà lúc này Mới chính là cô con gái của bà được chứ Tôi nhìn thấy mẹ cầm ống nghe đứng yên không nhúc nhích Nép mặt chuyển biến từ cảnh giác sang đờ đẫn không biết bà làm sao vậy phải một lúc sau bà mới đặt ống nghe xuống đi vào phòng phía trong sau đó tôi nhìn thấy cổ tiểu yên cô ta nhấc ống nghe alo ai đấy tôi nghiến chặt rằng nói tôi đặt cổ tiểu yên cô ta lập tức toét miệng cười thế nào vẫn còn muốn mời tôi đi ăn thịt bò nữa hay sao Tôi cố gắng kìm nén sự căm hận trong lòng Nhìn thẳng vào cô ta Tôi không cần biết cô là ai Nhưng xin cô đừng làm hại bố mẹ của tôi Nếu cô dám hại đến họ Tôi chắc chắn không tha cho cô đâu Cô ta cười càng lớn tiếng Tiếng cười đó là gai góc, sắc nhọn Giống như một chiếc kim chọc thủng màn nhĩ của tôi Cô ta nói Cô đừng có quên cô lôi Hiện giờ họ là bố mẹ của tôi Tôi hiếu kính họ còn chưa hết đó chứ Hoan nên cô thường xuyên đến cửa hàng của tôi chơi Bye bye Đã ghét quá Tôi nhổ toẹt một bãi nước bọt về phía cô ta Đừng có mà vội đắc ý Để xem ngươi có thể đắc ý đến lúc nào Chưa biết ai là người có thể cười được Đến lúc cuối đâu Mặc dù lúc này ta vẫn chưa có chứng cứ Nhưng chắc chắn Sẽ có một ngày ta sẽ tốn được bộ mặt thật của nhà ngươi cho dù người có là người hay là ma, sau đó tôi lại thầm nguyền rủa cô ta bằng những lời độc địa nhất, cho đến tận khi đã cạn kiệt từ ngữ, tôi mới quay người bước đi, cảm giác cũng đã dễ chịu hơn nhiều. Sau khi ngồi vào taxi, tôi mới nhận ra mình không biết phải đi đâu. cả một thành phố rộng lớn như này, ngoài gia đình nhà họ Lôi không thuộc về của tôi, thật không ngờ tôi không có nơi nào để đi. đành bảo tài xế đưa tôi đi lòng vòng xe đi rất chậm mở nhạc dịu dàng du dương tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi tôi ngủ rất sai cho đến khi sắc trời đã tối tôi mới tỉnh giấc tài xế nói với tôi di động của tôi đã đổ chung rất nhiều lần nhưng anh ta thấy tôi ngủ ngon nên không đánh thức tôi dậy tôi nói lời cảm ơn với anh ta rồi rút di động từ trong túi xách ra có tất cả năm cuộc gọi ba tin nhắn Cuộc điện thoại có gì phấn Mỹ Dương gọi, còn có cả một cuộc của La Thiên, còn ba tin nhắn đều là của Mỹ Dương gửi đến. Tôi chỉ nhìn lướt qua rồi xóa luôn, sau đó gọi lại cho La Thiên. Anh hỏi tôi đang ở đâu, tôi ngẩng đầu nhìn vừa vặn nhìn thấy một quán ba bên đường. Tôi bèn bảo tài xế dừng xe lại. Tôi nói cho La Thiên biết địa chỉ của quán bar. Anh ta nói mười phút sau sẽ đến. Tôi chọn một chỗ ngồi xuống gọi nước ca, Chưa kịp ngồi nóng chỗ thì điện thoại đã đổ chung, lại là mấy dương gọi đến. Anh ta nói với một giọng vô cùng lo lắng, hiểu hiểu, em đã đi đâu vậy, cả buổi chiều anh gọi cho em mà không tìm thấy em. Tôi lạnh lùng nói, buổi chiều em ngủ, không nghe thấy chung kêu. Lúc ở trên xe, tôi không gọi lại cho mấy dương vì tôi quá hiểu tính của mình, tôi sợ sẽ vô duyên vô cớ nổi nóng với anh ta. Tôi biết mình đối xử với Mỹ Dương như vậy thật không phải một chút nào, cho nên tôi cố gắng hết sức để tránh tiếp xúc với anh ta. Thật không ngờ anh ta vốn không hề để tâm đến thái độ lạnh nhạt của tôi, lại còn gọi điện thoại đến. Thật không biết anh ta nghĩ cái gì. Đối diện với một người phản cảm như vậy, lẽ nào sự nhẫn nại của anh ta vẫn không bị bào mòn hay sao? Nhưng chiều nay anh đến nhà em, em lại không có ở nhà Ồ, em ngủ ở nhà bạn, mà có chuyện gì không? Tôi thấy hơi mất kiên nhẫn Không có gì, chỉ là hơi lo lắng cho em Khi nào em về nhà, lát nữa anh sẽ đến thăm em Hôm nay là tôi ngắt lời anh ta Không cần đâu, em về muộn lắm Thế nhé, em đang nói chuyện với bạn em Không đợi anh ta nói thêm nữa, tôi tắt máy luôn Tôi thật sự không muốn quay về với nhà họ lôi một chút nào Mặc dù cái kẻ mạo danh cổ Tiểu Yên đó nói Giờ tôi đã có một ông bố giàu có Tôi muốn gì được nấy Nhưng tôi không hề vui mừng Bởi vì tôi luôn cảm thấy sợ hãi đối với nhà họ lôi Luôn cảm thấy đó là một tòa biệt thự Mà lại là một tòa nhà giam Một khu mộ Nếu như để bạn sống trong một môi trường sống Đáng sợ như vậy bằng có thể vui mừng được hay không? Không khéo, có khi còn mất mạng luôn đó chứ. Có tiền thì có tác dụng gì? Tôi cứ suy nghĩ miên man, tâm trạng càng trở nên tồi tệ hơn. Không về nhà họ Lôi, lẽ nào lại lang thang ở ngoài đường? Thật ra không thể hiểu nổi vấn đề bắt nguồn từ đâu, khiến cho tôi bị rơi vào hoàn cảnh bi đát này. Tôi vẫy tay gọi nhân viên phục vụ một chai bia. tôi nghe nói khi tâm trạng không vui nếu uống sai thì sẽ dễ chịu hơn được đôi chút nhất túy giải thiên sầu kia mà tôi chưa bao giờ say rượu tôi muốn thử một chút xem xem có phải thật sự giống như người ta nói sau khi say rượu có thể quên hết mọi điều phiền não hay không nếu như anh la thiên không quá bận vậy thì anh chắc chắn là một người đặc biệt không hề có khái niệm về thời gian đợi đến khi anh ta đến được quán bar Tôi đã uống say khướt, không còn biết phương hướng là gì nữa rồi. Còn anh vừa ngồi xuống đã cúi đầu hút thuốc, nhíu chặt đôi lông mày, cũng không xin lỗi tôi vì sự chậm trễ của mình, thậm chí còn không buồn liếc nhìn tôi một cái. Bộ dạng giống như tôi là người trầm suốt như vậy. Tôi cảm thấy hơi bực mình, lớn tiếng gọi nhân viên đem thêm một chai bia đến nữa. Anh vẫn không hề có phản ứng gì. như thể chỉ là khách qua đường ngồi nhầm chỗ mà thôi nhìn thấy anh như vậy tôi cũng không muốn bắt chuyện với anh nữa Chị chú tâm vào việc uống bia nhưng vẫn không kìm lòng được lén lít nhìn anh tôi phát hiện ra thật ra anh rất túng tú sự tuấn tú của anh và Mỹ Dương thì không giống nhau Mỹ Dương quá thanh tú thanh tú giống như nữ giới Có thể chỉ có những cô nữ sinh Và các bà trung tuổi giàu có Mới thích kiểu như người anh ta Tất cả các nét trên mặt đều đẹp Như thể sinh ra Để là làm trai bao như vậy Nhưng La thiền lại không giống như vậy Mặc dù cũng rất trẻ trung Nhưng cả cơ thể Toát lên một khí chất đầy nam tính Màu da rắn rỗi khỏe khoắn Đôi lông mày rậm Vầng ráng toát ra một chút gì đó u buồn và lạnh lùng, trầm rất giống ngôi sao điện ảnh Hồng Kông, lương triều vị. Chỉ đáng tiếc, anh ta quá lạnh lùng, lạnh đến độ không còn tình người. Hơn nữa, ánh mắt anh cũng khiến cho người khác thấy hơi khó chịu, tràn đầy bá khí, ra vẻ tự cao tự đại. Hồi lâu sau, cuối cùng anh ta mới dịu dàng ánh mắt lại. Anh nhìn tôi, tay chỉ vào chai bia. Cô uống thứ này hay sao? Có vấn đề gì không? Tôi lại uống thêm một ngụm lớn, khiến cho tôi choáng đầu căng óc, đầu nặng trĩu. Những hình ảnh của anh cũng trở nên mờ ảo nhân đôi. Đương nhiên không sao, nhưng hình như cô cũng uống khá nhiều rồi thì phải. Anh dập đầu thuốc lá. Nói đi, tìm tôi có việc gì? Có phải là nhớ ra được điều gì, muốn nói cho tôi biết hay không? Tôi lấy tay chống cằm hỏi anh. La Thiên, Anh có tin trên đời này có ma quỷ hay không? Anh sò so vai, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười mà như không cười, anh nói Hôm nay là ngày lễ xá tội vong nhân, tất cả ma quỷ lớn bé đều ra ngoài đi dạo đấy Nói như vậy, tức là anh tin có ma quỷ có phải không? Anh không trả lời tôi, mà chỉ chăm chú nhìn tôi Cô muốn nói gì với tôi, hay là muốn ám thị với tôi một điều gì? Ám thị... Anh dầm hai từ này khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu trong lòng, Chứng tỏ anh vẫn đang nghi ngờ tôi. Sau khi uống thêm một ngụm bia nữa, Tôi thật sự choáng váng cười đau khổ nói. Tôi cứ tưởng anh là cảnh sát, Sẽ không giống như những người khác. Tôi cứ tưởng tôi có thể tin tưởng anh. Tôi còn chưa nói xong, cảm thấy dạ dày nôn nào. Tôi cúi gặp người xuống bắt đầu nôn thóc nôn tháo vào thùng rác, và bắt đầu khóc thúc thích khi la thiên chiều tôi ra khỏi quán bar tôi vẫn còn khóc toàn thân mềm nhũng không còn một chút sức lực nào cả giống như một đám bồn vậy anh nói đưa tôi về nhà thì tôi càng khóc dữ dội hơn nên ngồi luôn xuống dưới đất không chịu đứng dậy đi anh không biết thế nào khác đành phải chở tôi về chỗ ở của anh anh đặt tôi xuống ghế sofa Sau đó rót cho tôi một cốc trà Tôi say đến đậu ngồi không vững Trời đất quay cuồng. Anh cho tôi uống mấy ngụm trà Động tác không dịu dàng chu đáo một chút nào Khiến tôi bị sặc ho mãi Anh đặt cốc trà xuống bàn Không biết làm bầm những gì Đi vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt cho tôi Trong lúc mơ màng Tôi nhìn thấy trên bàn có mấy tấm ảnh Do say quá nên tôi không nhìn rõ Đó là tấm ảnh chụp cái gì Chỉ nhớ hình như là một chiếc nhẫn nhìn rất quen. Tôi nói lắp bắp, la thiên, cái đó, chiếc nhẫn đó. Đừng có động vào. Anh hét lớn cắt ngang lời tôi, lấy khăn ướt lao bờ lên trên mặt tôi. Này, tôi đang định mở miệng thì trong dạ dày lại nôn nao, Tôi đẩy anh ta ra, nhanh lên, tôi buồn nôn. Tôi cứ nôn mãi cho đến khi lục phủ ngũ tạng đều co giật. Cuối cùng tôi mới nằm cuộn tròn trên sofa, đầu óc nặng trịch, chìm vào trong giấc ngủ. Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi mơ màng tỉnh lại, căn phòng rất yên ắng, khối thuốc tràn ngập khắp phòng. Tôi khát đến khô cả họng, miệng vừa đắng vừa chán. Tôi chuyển động cái đầu đang đau nhất, nhìn thấy La Thiên ngồi trên bàn, quay lưng về phía tôi đang viết một cái gì đó. Lúc này tôi mới nhớ ra mình đã uống sai Bây giờ đang ở chỗ anh Cũng không biết anh đã đặt tôi lên giường lúc nào Tôi giật mình quảng hốt Chắc anh ta không nhân lúc tôi say rượu Mà lợi dụng tôi đấy chứ Nhưng ngay sau đó tôi lập tức cảm thấy Suy nghĩ của mình hơi xấu xa Nếu anh muốn nào nhục tôi Bây giờ đã muộn thế này Anh cũng không còn ngồi trên bàn để viết lách nữa Tôi nhìn xung quanh Đây là một căn phòng đơn tập thể rất đơn sơ Không có đồ điện gia dụng, quần áo dạy tất và sách thì vứt bừa bãi khắp nơi Có thể nhận ra ngay, anh là một người đàn ông vô cùng bừa bộn Trên tủ đầu giường có nước đấy, cô có thể uống Tiện tay thì bật đèn lên, công tắc ở ngay đầu giường La thiên đột ngột lên tiếng khiến cho tôi giật nảy mình Tôi ngồi dậy uống hết sạch cốc nước ở tủ trên đầu giường, rồi bật đèn lên, hỏi anh: sao anh biết tôi đã tỉnh dậy? Bởi vì vừa nãy khi nói, anh không hề quay đầu lại và tôi cũng không hề gây ra tiếng động. Anh vẫn không quay đầu chỉ lạnh lùng nói: một người cảnh sát giỏi, anh ta sẽ mẫn cảm với mọi thứ xung quanh. Thật vậy sao? Tôi không tỏ ra tin hay ngờ. Tôi xuống giường đi đến bên cạnh máy để bình nước cho hỏi. nha anh có đường hay không miệng tôi đắng quá tôi muốn uống một chút gì đó ngọt ngọt ở trong bếp có đường trắng đấy cô tự đi mà lấy Ồ, tôi bước vào trong phòng bên trong càng loạn hơn trong nồi vẫn còn rau và mì tôm thừa tôi tìm thấy đường trắng pha một cốc nước đường rồi cao giọng nhà anh vừa bãi quá đấy anh cũng cao giọng trả lời với tôi cô đã nhìn thấy bao nhiêu căn hộ của đàn ông độc thân Được thu dọn giống như biệt thự hay chưa? Thế sao anh không tìm một cô bạn gái? Phía bên kia không có tiếng trả lời, Cũng không biết là anh không muốn nói, Hay là không nghe thấy tôi nói. Tôi đổ đồ ăn trong nồi vào sọt rác, Rồi giúp anh ta dọn dẹp nhà bếp. Khi tôi bước ra ngoài, Nhìn thấy anh đang thần người cầm một cuốn sách. Tôi liếc nhìn cuốn sách đó là cuốn Bảy Cây Nến. Trong truyện kinh dị 773, tôi kinh ngạc hỏi, không phải chứ, anh cũng thích đọc tiểu thuyết kinh dị nữa hay sao? Đó là một người bạn tôi viết, cô ấy là... La Thiền định nói nhưng lại ngừng lại, lấy tay sờ nhẹ lên bìa sách, nét mặt anh ta có vẻ hơi cô độc, như thể đã chạm đến nỗi đau sâu kín trong lòng. Sau đó, anh đặt cuốn sách vào trong ngăn kéo rồi nói... Muộn quá rồi để tôi đưa cô về nhà Tôi vốn muốn ở lì ở nhà anh thêm một chút nữa Bởi vì tôi thật sự không muốn trở về nhà của họ lôi Nhưng giờ đã một giờ đêm Tôi không thể nào ở lì lại đây thêm được Hơn nữa anh đã đứng dậy rồi Rõ ràng là có ý muốn đuổi khéo tôi về Tôi cũng đành phải cầm cái túi sách Miễn cưỡng đi theo anh bước ra ngoài khi xuống dưới tầm la thiên chặt hỏi tôi có phải vừa nãy cô rửa bát giúp cho tôi hay sao đúng vậy nhà bếp của anh bừa bộn thế anh cũng không hề tỏ thái độ cảm ơn ngược lại còn hỏi một câu vô cùng kỳ lạ cô và cổ tiểu yên đã có mối quan hệ gì cổ tiểu yên tôi giật nảy mình sao cơ không có gì tôi chỉ tiện miệng hỏi thế thôi nhưng tôi cảm thấy anh không phải tiện miệng hỏi mà trong lòng đang trào dân tia hy vọng mong manh tôi nhìn anh la thiên anh có tin việc mượn xác hoàng hồn hay không anh lạnh lùng hừ một tiếng đúng là quang đường tia hy vọng mong manh vừa thắp lên bỗng chốc đã bị thay thế bằng một nỗi thất vọng tột cùng tôi vốn cứ tưởng anh ta cảm thấy điều gì đó nên mới hỏi tôi và cổ tiểu y có mối quan hệ gì Giờ xem ra đúng là anh chỉ tiện miệng hỏi mà thôi Một lát sau, anh nhanh chóng giơ tay ra đón một chiếc taxi Hỏi tôi có thể tự về nhà được hay không? Tôi hơi bực mình nhưng vẫn nói vẻ không cam tâm La Thiên, hôm nay tôi gọi điện thoại cho anh là bởi vì Tôi tính rằng trên đời này chỉ có một mình anh Có thể giúp được tôi, anh có biết hay không? Anh nhíu mày đôi mắt anh sáng lấp lánh trong đêm đen giống như một thứ kim loại anh nói nếu muốn bảo tôi tin vào cái việc mượn xác hoàng hồn thì rất tiếc tôi không thể giúp được cho cô tối nay cô đã uống quá nhiều hãy mau về nhà nghỉ ngơi đi nói xong anh quay người đi thẳng một mạch cầu nói của anh ta là có ý gì cho rằng mình uống nhiều nên ăn nói linh tinh tôi đứng ở phía sau gọi anh Tôi đã tỉnh rượu lâu rồi, tôi không nói linh tinh. Này, bóng lưng của anh đã nhanh chóng biến mất vào trong màn đêm, ở cầu thang. Tôi chui vào taxi, đóng mạnh cửa lại nói to, đi thôi. Chắc còn vẫn chưa tan hẳn, lại cộng thêm sự tức giận, khiến cho đầu tôi đau nhất như muốn nổ tung ra. Tôi thầm thề với lòng mình sẽ không bao giờ thèm chú ý đến cái tên cảnh sát kêu căng ngạo mạng này nữa. từ xa tôi đã nhìn thấy trước cổng biệt thự có một chiếc xe ô tô màu đen vừa nhìn thì tôi đã nhận ra đó là xe của mỹ dương khi chiếc taxi tiến vào trong biệt thự đèn xe của anh ta cũng sáng theo sau đó tôi nhìn thấy anh ta thò đầu ra ngoài cửa sổ xe trông dáng có vẻ như mới tỉnh giấc vẻ mặt mệt mỏi trong lòng tôi vô cùng buồn bực sao anh ta lại cứ như một cái âm hồn không tan giống như là ma quỷ vậy Thấy tôi xuống xe, anh ta vội vàng bước tới Cuối cùng em cũng đã quay trở về rồi Hiểu hiểu, anh đợi em quá lâu Ơ, sao mà nồng nặc mùi rượu như thế? Em uống rượu à? Đúng vậy, đào đầu lắm Em muốn về đi ngủ, anh cũng đi về đi Đợi đã, anh ta giơ tay lên xem đồng hồ Đáng tiếc, đã quá 12 giờ đêm mất rồi Làm gì thế? Quá 12 giờ thì sao? tôi nhìn anh ta đầy nghi hoặc lẽ nào hôm nay là sinh nhật của lôi hiểu nhưng đầu óc tôi lại chuyển động rất nhanh không thể nào lôi hiểu là cô con gái độc nhất của đại gia lôi cận nam nếu hôm nay là sinh nhật cô ấy lôi cận nam không thể không gọi điện thoại cho tôi được em đến đây anh ta cười vẻ thần bí kéo tay tôi đi đến cạnh xe nhất định bắt tôi lên xe rồi mới chịu nói thấy vẻ mặt mễ dương hào hứng như một đứa trẻ tôi không nỡ lòng tổn thương lòng tự trọng của anh ta bèn ngồi lên trên xe anh làm gì thế có chuyện gì mà tỏ vẻ thần bí thế anh ta chỉ cười mà không nói gì lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo khé đặt vào trong lòng bàn tay tôi tôi nhất thời không biết nên nói gì tôi nhìn thấy loại hộp này trên tivi nhiều lắm rồi thường là người đàn ông dùng để cầu hôn người phụ nữ bên trong đó thường là chiếc nhẫn tôi không biết nên nói gì vì tôi đã bị chấn động bởi sự kiên trì của Mỹ dương trong lòng tôi chợt trào dâng một cảm giác hơi khác lạ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có người đàn ông nào đối xử tốt với tôi như thế này mặc dù lòng tốt của Mỹ dương đã dành cho lôi hiểu nhưng cũng chính khoảnh khắc này tôi thật sự bị anh ta làm cho cảm động tôi ngẩng đầu nhìn anh ta trong mắt anh ta tràn ngập một sự mong đợi mong đợi tôi mở chiếc hộp đó ra tôi khẽ hỏi anh ta anh cứ đợi mãi ở đây là thế à ừ, từ chiều tối lúc gọi điện cho em anh đã đến đây rồi cứ đợi mãi đợi mãi rồi anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay anh vốn muốn tặng cho em một món quà này trước mười hai giờ cơ, Mỹ Dương, tôi nhìn họ trong tay, thứ này em không thể nhận được, tại sao lại không thể nhận được? Trước đây chẳng phải anh vẫn thường tặng quà cho em hay sao? Trước đây là trước đây Mỹ Dương, em biết anh đối xử tốt với em, nhưng anh biết em đã quen hết mọi chuyện xảy ra trước đây, bao gồm cả việc giữa anh và em. Cho nên xin anh hãy cho em một chút thời gian có được hay không Được, anh ta dịu dàng gật đầu Vậy em hãy cứ mở ra xem trước đi Sau đó sẽ quyết định có nhận hay không, có được không em Tôi không thể từ chối được, chần chừ giây lát rồi mở họp ra Nhưng tôi cảm thấy rất kỳ lạ vì bên trong hộp trống không Tôi còn chưa kịp định thần lại vì sự buồn rầu thất vọng Một vật thể màu máu đỏ tươi bỗng nhảy bật ra khỏi chiếc hộp Đợi đến khi tôi nhìn rõ là thứ gì Tôi kêu thét lên thất thanh Hồn bay thách lạc ném luôn cái chiếc hộp ra xa Thứ vật thể màu đỏ đó Thật không ngờ đó là một bàn tay dính đàn máu Mỹ Dương nhìn thấy khuôn mặt tôi trắng bệt vì sợ hãi Anh ta vui vẻ cười vang Đã làm cho em sợ chết khiếp rồi có phải không? Thế nào? có phải là làm giống y như thật hay không nói xong anh ta nhặt bàn tay đó lên cũng không biết là ấn nó ở đâu thật không ngờ bàn tay đó lại thu nhỏ ở bên trong chiếc hộp mà lại trống không như ban đầu không biết thứ trò chơi quỷ khoái này làm được bằng cách nào tôi lập tức bốc hỏa mặt đỏ phần phần khó khăn lắm mới có thể nảy sinh một chút thiện cảm với Mỹ dương giờ thì đã bay biến luôn cả rồi tôi gào thét với anh ta mấy dương sao anh có thể lôi cái thứ đồ này để mà dọa tôi kia chứ anh thật là quá đáng anh ta đã bị tiếng quát mắng của tôi làm cho quảng hốt đến độ trợn trừng mắt chỉ nhìn tôi không biết phải làm sao ánh mắt đó tỏ rõ không hiểu tại sao tôi lại tức giận anh ta nói với một vẻ hơi oan ức Hôm nay là ngày lễ xá tội vong nhân, anh cứ tưởng là em sẽ thích Thì đúng là ngày lễ xá tội vong nhân đáng chết Tôi hậm hực chửi anh ta một câu, đồ thần kinh Rồi mở cửa xe nhảy xuống, hiểu hiểu, em hãy nghe anh nói Tôi chẳng buồn để ý đến anh ta, tôi chạy nhanh vào nhà đi lên tầng Cái anh chàng thư sinh đáng ghét này, xuống địa ngục đi cho xong Anh ta thật sự không đáng để tôi đồng tình Vừa bước vào phòng, mễ trường đã gọi điện thoại Tôi nghe máy bực bội nói Sau này, anh đừng có gọi điện thoại cho tôi nữa Anh xin lỗi Hiểu Hiểu, em đừng có giận Em hãy nghe anh nói đã, anh vốn định cầu hôn với em khi mà Cầu hôn? Tôi cười nhạt nói Có kiểu cầu hôn như vậy nữa hay sao? cầm một bàn tay đầy máu Thật đúng là điểm nực cười nhất ở trên đời Anh ta vội giải thích Không phải đâu, vừa rồi em chưa nghe anh nói thì đã nổi giận rồi Trên bàn tay đó còn đeo một chiếc nhẫn kim cương nữa mà Tôi nhíu mày nhất thời không nói được gì Anh ta đúng là không phải biến thái bình thường Có ai lại đi đeo nhẫn kim cương vào một cái tay đầy máu me để cầu hôn kia chứ Lẽ nào lâu hiểu lại thích như vậy, nếu quá đúng như vậy Vậy thì hai người bọn họ cũng đều là mèo mã gà đồng gặp nhau mà thôi Hiểu hiểu, em đừng có giận nữa có được không? Giọng nói của mỹ dương dịu dàng đến độ Khiến cho tôi chỉ muốn lôi anh ta từ trong điện thoại ra Để dần cho anh ta một trận no đòn Thấy tôi không nói gì, anh ta lại tiếp tục nói Hiểu hiểu, em có đang nghe anh nói hay không đấy? Hôm nay là ngày lễ xá tội vong nhân Cho nên anh mới Giờ anh sẽ ném cái bàn tay đó đi Có được không em Tùy anh Tôi thở dài Tôi thật sự không biết nên xử trí Với loại đàn ông này như thế nào Mới Dương tối nay Em uống nhiều rượu Giờ em rất mệt Em muốn đi ngủ Vậy nhé. Lần này cuối cùng anh ta cũng không thêm một hành động quấy dài nào nữa Bảo tôi đi ngủ sớm Nói ngày mai sẽ đến thăm tôi, rồi gác máy. Khi tắm vội xong, tôi nằm trằn trọc trên giường, không tài nào ngủ được. Luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, Nhưng lại không thể nói ra được cái cảm giác bất an này, bắt nguồn từ nơi đâu. Trong lòng cứ thấp thởm không yên, lòng ngực cũng trở nên khó thở. Khi ánh mắt tôi dừng lại trên tấm ảnh của mẹ lô hiểu, Mắt tôi chặt mở to, tôi nhảy xuống giường lao đến đó Tiến đến sát bức ảnh Kỳ lạ, chiếc nhẫn trên tay của bà Sao lại hơi giống với chiếc nhẫn tôi đã nhìn thấy trong tấm ảnh của nhà La Thiên Bởi vì lúc đó tôi sai quá Nên trí nhớ cũng trở nên mơ hồ Cũng không thể xác định được đồ vật trong tấm ảnh của La Thiên Có phải là nhẫn hay không Hoặc là một thứ nào đó Nó gần giống chiếc nhẫn cũng nên Tôi suy nghĩ hồi lâu, quyết định gọi điện thoại cho La Thiên, muốn hỏi xem đồ vật trong tấm ảnh của anh có phải là cái nhẫn hay không? Thật không ngờ anh lại tắt máy. Tôi nằm xuống, tắt đèn, cảm giác bất an đó, nó cứ bám theo tôi, càng lúc càng rõ nét hơn, giống như một chiếc lưới khổng lồ, dằn kín khắp cả bầu trời. Rốt cuộc là có chỗ nào không ổn kia chứ? Mãi lâu sau tôi mới dần dần chìm vào trong giấc ngủ ở tâm trạng bất an. Có tiếng chuông điện thoại nhói tai giữa màn đêm tĩnh mịch. Tôi nhíu mày khó chịu, tròng chân kính đầu mong giữ được cảm giác ngủ sai Nhưng người gọi điện thoại đúng là một kẻ ngoan cố. Chuông điện thoại đổ mãi không dứt. Tôi đoán là Mỹ Dương đã gọi đến. Trên đời này có thể ai ngoan cố hơn là anh ta? Cứ như là ngu công dời núi như vậy Tôi buồn ngủ giết cả mắt Cố làm đi tìm di động Nghĩ thầm Tôi đã biến thành lôi hiểu Điều xui xẻo lớn nhất Là tôi quen biết mễ dương Khi tôi sờ được di động Không cẩn thận làm đổ chiếc cốc Để ở trên tủ Ở đầu giường rơi xuống đất Tạo nên một tiếng vang chối tai Âm thanh này khiến tôi tỉnh táo hơn Tôi đưa điện thoại lên tay Alo một tiếng. mắt thì vẫn còn nhắm nghiền chờ đối phương lên tiếng. thấy nhưng đối phương lại không nói gì chỉ có hơi thở hỗn hển. đợi thêm một lát nữa tôi bắt đầu bực bội. mễ dương anh lại giỡn trò gì nữa thế? trả lời tôi vẫn là hơi thở đứt đoạn nhưng hơi thở hỗn hển lần này hình như là kịch liệt và gấp gáp hơn rất giống người bị mắc bệnh thở dốc vậy. hơn nữa âm thanh này nghe rất rõ. rất là thật như thể chính ngay tại trong phòng này anh thật là vô vị quá đấy tôi hơi bực mình quyết định mặc kệ anh ta tắt điện thoại giơ tay ra lần tìm chiếc cốc vừa đánh rơi đột nhiên có một bàn tay lạnh toát nắm chặt lấy cổ tay tôi trong khoảnh khắc đó tôi tỉnh thẳng rụt tay vào theo bản năng nhưng đã bị bàn tay lạnh giá đó nắm rất chặt nhất quyết không chịu buông ra tôi kinh hãi bật dậy cuối cùng cũng dằn thoát ra khỏi bàn tay ấy nhưng bởi vì quá kinh hãi nên tôi đã ngã xuống giường ngay lập tức tôi há hốc miệng tiếng kêu thất thành bị kẹp chặt lại trong cổ họng tôi chỉ cảm thấy khí huyết trong khắp cơ thể đúng lúc này đều bị rút sạch dưới dòng giường có một thân hình máu me bê bớt một cánh tay đang thò ra bên ngoài anh ta cô ta đang thìu thào Cứu, cứu tôi, cứu Anh ta hay cô ta Từ từ chui từ xuống gầm giường ra Đó là một cô gái Ánh trăng lạnh lẽo chiếu sáng trong phòng Khi cô ta chậm rãi ngẩng khuôn mặt đầy vết máu lên Tôi khinh sợ Xích nữa ngất đi Cô ta chính là tống lệ văn Người đã không cánh mà bay Đã biến mất khỏi nhà vệ sinh lúc ban ngày Các bạn đang nghe chuyện Do trải báo của thư viện audio.net Tôi không thấy nào chịu đựng được thêm nữa. Bò lăn bò nhòi lao ra khỏi cửa phòng, chạy một mạch lên tầng ba, ngã mấy lần ở bậc cầu thang. Tôi điên cuồng đập cửa phòng gì phấn. Bà bị bộ dạng của tôi làm cho hoảng sợ và hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi vội vàng nắm chặt cánh tay bà, nói với một vẻ mặt kinh hải tột cùng: "Cháu, cháu!" lắp bắp hồi lâu nhưng lại không nói được gì tôi oà khóc kéo bà xuống tầng dưới vú ngủ cũng bị tiếng khóc của tôi làm cho tỉnh giấc cũng chạy theo vào phòng của tôi chi phấn vừa bật đèn lên vừa hỏi tôi sao thế hiểu hiểu cháu đã nhìn thấy cái gì nữa tôi bỗng chấp nửng người dưới gầm giường thì cấm không không có cái gì cả thậm chí sàn nhà cũng không có vết máu nào phản ứng đầu tiên của tôi là nhìn về phía nhà vệ sinh đang đóng cửa chặt. Dì phấn bước tới đẩy cửa vệ sinh, bật đèn và nhìn vào bên trong. Quay đầu lại nói với tôi, không có gì cả. Hiểu hiểu, có phải là cháu đang gặp ác mộng hay không? Sao có thể là tôi nằm mơ gặp ác mộng được chứ? Sao lại có thể có ác mộng giống y như thật được? Cổ tay tôi lạnh quá, tôi lẩm bẩm. Cháu, cháu nhìn thấy Tống Lệ Văn, cô ấy, Tống Lệ Văn. dì phấn lập tức trợn tròn mắt sợ hãi nhìn xung quanh tiếp đến bà nhíu chặt lông mày sau này tôi mới biết đúng là có người tên tống lệ văn cô ấy là bạn thân của lôi hiểu nhưng nửa tháng trước đã chết trong vụ tai nạn giao thông lần đó rồi bị nổ nát vụn không còn tìm được xương sọ lúc này tôi mới hiểu vì sao lần đầu tiên nhìn thấy tống lệ văn tôi lại có cảm giác như đã từng quen biết Bởi vì ngay sau hôm tôi ra viện, là thiền đã đưa cho tôi xem ảnh của ba nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn Lúc đó, trong số đó có một cô gái, chính là Tống Lệ Văn Tôi không biết tại sao cô ta lại đột nhiên xuất hiện Cũng không biết tại sao khi xuất hiện lại đột ngột biến mất trong nhà vệ sinh Càng không biết vì sao đêm hôm khuya khoắc cô ta lại toàn thân đầm đìa máu me xuất hiện ở dưới dòng giường chỉ thuần túy là để dọa tôi hay sao tại sao chứ lẽ nào vụ tai nạn giao thông đó thật sự có liên quan đến lôi hiểu cô ta muốn trả thù hồ ma không phải là không thể hiện thân vào ban ngày hay sao ví dụ như tôi người phụ nữ treo cổ tự tử trong ngôi nhà ma đó chúng tôi đều phải nhờ nhập vào thân xác của người khác mới có thể hiện thân được Nhưng sao tấm lệ văn lại có thể dùng khuôn mặt thật để tùy ý ẩn hiện được kỳ chứ Nếu như tôi thật sự là một con ma, tôi cảm thấy mình thật vô dụng quá Không những không có chút phép thuật gì, lại còn xui xẻo bị nhập vào thân xác của lôi hiểu Khi trời tờ mờ sáng, lôi cận nam đã về nhà, chắc là nhận được điện thoại của dì phấn, Vội vàng lo lắng bước vào phòng của tôi xó xa hỏi xem tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi ngẩng người nhìn ông, cuộn tròn người vào góc tường như chim non sợ cành công. Tôi không muốn nói gì cả, cũng không muốn tin ở ai. Xung quanh tràn đầy sự nguy hiểm. Có lẽ mỗi người đều là đã lên kế hoạch cho cạm bẫy này. Họ đều là sói, đội lốt cừu. Dì phấn kéo lôi cành nam ra khỏi phòng. Tôi nghe thấy Dì phấn nói nhỏ với ông. Còn bé. nói nói nhìn thấy tấm lệ văn tấm lệ văn giọng lôi cận nam vô cùng kinh ngạc đúng vậy con bé nói là sáng hôm qua tắm lệ văn đã đến đây rồi đột nhiên biến mất trong nhà vệ sinh sau đó nửa đêm em nghe thấy nó kêu thất thanh nó nói tống lệ văn gọi điện cho nó còn nói tấm lệ văn toàn thân đầy máu nằm ở dưới gầm giường nhưng em vào xem thì chẳng thấy gì cả Lôi cặng nam không nói gì Trước khi nhìn thấy tống lệ văn ở dưới gầm giường Tôi đã nhận được một cuộc điện thoại Lúc đầu tôi cứ tưởng là mấy dương gọi Sau đó nhìn số điện thoại mới biết là tống lệ văn gọi Lúc đó cô ấy đang nằm ở dưới gầm giường Gọi điện thoại cho tôi Dì Thẫn thở dài nói tiếp Cặng nam, em luôn cảm thấy hiểu hiểu Từ sau vụ tai nạn đó Hình như nó thay đổi hoàn toàn Lôi cạnh nam nói Anh cũng cảm thấy như vậy Trước đây nó không bao giờ giúp làm việc nhà Bây giờ có vẻ hiểu biết hơn nhiều Dì phán nói Em không nói đến việc này Từ sau khi con bé từ bệnh viện trở về Nó cứ luôn đa nghi sợ sệt Anh không biết chứ Có một hôm nửa đêm Con bé nói nhìn thấy vú mũ Treo cổ chết Em sợ anh lo lắng Nên em không dám kể với anh Lôi Cận Nam trầm mặt dây lát rồi nói: "Có thể là vụ tai nạn đó khiến con bé nó bị sợ hãi quá độ, cho nên nó luôn xuất hiện ảo giác." Để anh gọi điện thoại cho bác sĩ Mỹ, bảo con ấy đến đây xem như thế nào. Em nghi ngờ, liệu có phải thần kinh của con bé nó có gì? Em đừng có nói linh tinh." Lôi Cận Nam lạnh lùng cắt ngang lời của dì tấm Mấy dừng đánh rất nhanh. Anh ta nói tôi chỉ vì bị quản sợ quá, không có sao Bảo ông lôi và dị vấn cứ yên tâm Sau đó lại muốn nói chuyện riêng với tôi Tôi vẫn cuộn tròn người ở trong góc giường, không nhúc nhích Anh ta ngồi xuống, dịu dàng nhìn tôi qua mắt kính rồi hỏi Đừng sợ hiểu hiểu, thật ra thì không có chuyện gì cả Tôi thoáng chào mày, không muốn nói chuyện với anh ta Anh xin lỗi, nếu như không phải là tối qua anh dọa cho em sợ hãi, có lẽ em sẽ không xuất hiện ảo giác Tất cả đều tại anh cả Anh ta rõ ràng là đang nói linh tinh tôi đã nhìn thấy tống lệ văn thì có liên quan gì tới anh ta kia chứ Hơn nữa, cũng không phải tôi bị ảo giác, nhưng tôi không lên tiếng, mặc cho anh ta thích nói gì thì nói Thứ gọi là tâm bệnh thì cần phải chữa bằng tâm lý em nhất định phải chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng của em. Em có biết hay không? Bởi vì em không thể nào tiêu tan được suy nghĩ về cái vụ tai nạn đó, cũng bởi vì hôm qua là ngày lễ xá tội vong nhân, lại cộng thêm việc anh vô tình dọa em bằng cái bàn tay giả đó. Tất cả các yếu tố cộng hưởng lại. Đối đá tôi ngắt lời anh ta. Anh vừa nói gì? Hôm qua là ngày lễ xá tội vong nhân? đúng vậy, ngày 15 tháng 7. đêm qua chẳng phải anh đã nói với em rồi hay sao? bởi vì hôm qua là ngày lễ xá tội vong nhân, cho nên anh mới nghĩ ra việc đeo chiếc nhẫn kim cương vào. hôm qua là ngày bao nhiêu? tôi lại nhắc lời anh ta một lần nữa. ừ, là ngày 27 tháng 8. tôi giật nảy mình, cuối cùng tôi cũng đã hiểu tại sao. đêm qua tôi luôn cảm thấy bất an. bởi vì lúc đó tôi đang giận Mỹ Dương nên đã bỏ qua câu nói hôm nay là lễ xá tội vong nhân nhưng sau đó không thể nhớ ra được cho nên cứ luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn hôm qua có thể là ngày 27 tháng 8 được chứ trước ngày hôm nay sao tôi không hề chú ý đến cái ngày tháng kia chứ không thể nào tôi vội vàng lấy di động ra xem thời gian hiện lên rõ ràng ngày 28 tháng 7 Tôi bực bội trần mắt nhìn Mỹ Dương, anh nói hôm nay là ngày 27 tháng 8, anh xem thời gian của em đây này, sao lại là tháng 7? Mỹ Dương cầm lấy di động của tôi xem, thời gian của em bị chỉnh sai chứ làm sao nữa, sao anh lại phải lừa em ký chứ? Sau đó anh ta lại đưa di động của anh ta cho tôi xem, trên đó hiện rõ ngày 27 tháng 8. Sau khi Mãi Dương ra ngoài, hỏi lôi cận Nam để xác định chính xác thời gian Tôi hoàn toàn mù mờ, không ai có thể ngờ được rằng tôi đã bị mất thời gian Cuối tháng 6, tôi được nghỉ hè đi theo mẹ đến thành phố Cùng lắm là sau 10 ngày đi cùng với Diêu Giai vào trong ngôi nhà ma Sau đó tôi tỉnh lại trong bệnh viện, Mỹ Dương nói tôi đã hôn mê 12 ngày tôi ở nhà hội lôi cũng chỉ được có bốn năm ngày nếu như ngày 10 tháng 7 tôi vào trong ngôi nhà ma thì khoảng 11 tháng 8 tôi nhập vào thân xác của lôi hiểu và bị đưa vào bệnh viện vậy thì khoảng thời gian một tháng đâu tại sao ký ức của tôi lại hoàn toàn trống rỗng nếu như vậy ngày hôm đó tôi thật sự đã chết trong ngôi nhà ma bởi vì đã uống thuốc lãng quên tẩy xóa ký ức phiêu lãng trong cõi âm hết một tháng nhưng sao ký ức sau khi biến thành lôi hiểu vẫn còn tồn tại ký nhĩ đây rốt cuộc là câu chuyện gì vậy trong thời gian một tháng bị mất đó đã xảy ra những chuyện gì sao di động của tôi lại bị điều chỉnh nhằm một tháng đây rõ ràng là có người cố tình không muốn để cho tôi phát hiện ra sự sai lệch về thời gian là ai vì quấn hay sao? Di động này là do bà đưa cho tôi Lẽ nào Người đứng đằng sau thao túng tất cả những sự việc này Thật sự là bà Tôi có thể tưởng tượng được ra Trong một tháng đó Chắc chắn đã xảy ra những sự việc Long trời lở đất Cũng chính là do những sự việc đó Đã khiến tôi biến thành lôi hiểu Nếu như muốn biết trần tướng sự việc Thì cần phải tìm lại được ký ức Trong khoảng thời gian một tháng đó Nhưng tôi phải làm thế nào mới có thể tìm lại được đây? Trực tiếp đi hỏi gì Phấn chắc chắn là không thể được. Rồi bà cố tình điều chỉnh thời gian của tôi, sao lại có thể nói cho tôi biết được chân tướng sự việc được cơ chứ? Hiểu hiểu, em làm sao vậy? Có phải em nhớ ra chuyện gì rất đáng sợ có phải hay không? Sắc mặt em tệ quá. mỹ Dương Em bị tai nạn đưa vào bệnh viện vào ngày nào vậy Anh còn nhớ không đó là ngày bao nhiêu không Anh ta nghĩ một lát rồi nói Anh nhớ là ngày mồng 10 Được rồi, em đừng có nghĩ nữa Em cần phải ngủ một giấc cho sai Cứ nằm xuống đã, toàn thân phải thả lỏng Nói như vậy đúng là tôi đã bị mất ký ức Trong suốt một tháng Tôi không nói gì nữa Nằm nghiêng xuống, mệt mỏi, nhắm mắt lại Mỹ Dương đắp chăn cho tôi nói khẽ Toàn thân phải thả lỏng Hiểu hiểu Em hãy thả lỏng tất cả các sợi dây thần kinh trên đầu Vai, cánh tay, đùi và toàn cơ thể của em Em sẽ cảm thấy mình nhẹ Như thể em đang ở trên mây trắng trời xanh Trước mắt em là một biển khơi trong xanh Những con sóng khẽ vỗ vào đá ngầm Có mấy con thuyền nhỏ dập dềnh trên mặt biển chim hãy âu vỗ nhẹ đôi cánh ở đó không có khổ đau không có nỗi sợ hãi chỉ có sự hiền hòa yên bình cuối cùng thì tôi cũng im lặng thiếp đi trong giọng nói ru ngủ của anh ta tôi ngủ liền một mạch đến tận hai giờ chiều mới bị lôi cận nam đánh thức dậy ông nói là có quà tặng cho tôi nhưng yêu cầu tôi ăn cơm xong mới được cho tôi xem quà Tôi ngoan ngoãn để ông ta dắt tay tôi xuống tầng dưới ăn cơm Thật ra tôi không hề có hứng thú gì với món quà của ông Ông có tặng thứ gì thì cũng không thực sự thuộc về tôi Tôi vốn không phải là con gái của ông Tất cả mọi việc này một ngày nào đó sẽ bị bại lộ Tôi không thể nào làm lôi hiểu cả đời được Cuộc đời của tôi đã bị định sẵn không được yên bình Ông thầy bối có nói Không sức hút nào số mệnh của tôi có kiếp nạn Tất cả mọi việc ly kỳ đáng sợ đều bắt đầu xảy ra Kể từ khi tôi rời khỏi thôn quê đến thành phố Hơn nữa còn đang tiếp diễn Tôi ngoan ngoãn đi theo lôi cận nam xuống tầng dưới ăn cơm Vì tôi biết tôi có nói gì thì cũng vô ích Không còn ai tin tất cả những việc mà tôi nhìn thấy Nói thêm nữa cũng chỉ khiến cho họ tưởng rằng tôi bị bệnh thần kinh Tôi vốn không thể đấu lại với bàn tay đen tối của kẻ đứng sau thao túng mọi sự Điều tôi có thể làm lúc này là giả vờ tránh tỉnh Tôi không thể bị cái cảm bẫy này thích chặt cho đến chết Có lẽ phía sau còn có những việc đáng sợ hơn nữa Đang chờ đợi tôi, tôi cần phải gắn gượng đến cuối cùng Cho dù chỉ còn lại một chút hơi tàn lực kiệt, Tôi cũng cần phải vạch trầm được chân tướng. Tôi ép mình, cố ăn hết một bát cơm Rồi lại uống thêm một bát canh Lúc này mới cười ngọt ngào với lôi cầm nam Nói tôi không sao để cho ông yên tâm Thấy tôi như vậy, ông quả nhiên rất vui Nắm lấy tay tôi, nói ra ngoài xem món quà của ông Mễ Dương vẫn chưa đi, cũng đi theo sau lưng của tôi Khi tôi nhìn thấy chiếc xe ô tô mới tinh màu đỏ chó, tôi kinh ngạc đến độ không thốt nên lời. Ôi nó đẹp quá, cả đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy chiếc xe nào hào nhoáng đến như này. Mặc dù tôi đã không hiểu biết gì về xe cộ, nhưng tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được đây là một chiếc xe rất đắt tiền. Nó kiều ngạo phát ra ánh sáng dưới ánh mặt trời khiến cho tôi chói mắt. Mở giường kêu lên, ôi! Chiếc xe tuyệt đẹp, rất hợp với Hiểu Hiểu. Vậy phải tốn bao nhiêu tiền? Lôi cẩm nam cười hiền từ, con có thích hay không, con đi thử cho ta xem. Nói xong, ông dơ ra một chùm chìa khóa đặt vào tay tôi. Tôi nhìn chiếc xe với một vẻ không dám tin và hỏi lắm bắt, chiếc xe nó, nó là của con hay sao? lôi cẩn nam mỉm cười vuốt mũi tôi, sau đó bớt nhẹ vào vai của tôi nói: "cô con gái ngốc của ta, đương nhiên nó là của con rồi. Đầu con đi thử xem." tôi ngẩn người đứng im tại chỗ. tôi vốn không hề biết lái xe, sao có thể thử được? khi tôi đang không biết nên làm thế nào, Mỹ Dương lại tiếp lời nói: "nếu như bác đồng ý, cháu sẽ làm sứ giả bảo vệ người đẹp." Sức khỏe của Hiểu Hiểu vẫn chưa hoàn toàn bình phục Thôi để cháu lái xe có được không bác Lôi cận nam nói Chỉ cần Hiểu Hiểu vui là được rồi Đi đường cẩn thận nhé Tôi bước tới đưa chìa khóa cho Mỹ Dương Khẽ liếc nhìn anh ta với lòng cảm kích Xem ra anh ta cũng không đến nỗi quá hẹp lòng Tôi thảnh thơi ngồi trên xe Cảm giác như đang nằm mơ vậy Tôi cũng tự cảm thán Có tiền thì thật tuyệt nếu như tôi vẫn là cổ tiểu yên trước đây, đừng nói là chiếc xe này, ngay cả việc ngồi lên trên xe cũng là một niềm mong ước xa vời, không thể với tới. Mỹ Dương nhìn tôi, hiểu hiểu, em có thích không? Ông lôi, thương yêu em thật đấy. Tôi cười chấm chím, Mỹ Dương, cám ơn anh. Còn nói cám ơn với anh gì nữa chứ? Vừa rồi chỉ là anh nhìn thấy sắc mặt em rất tệ. Đoán rằng em thấy sợ lái xe Vì vụ tai nạn lần trước Không sao đâu hiểu hiểu Cứ từ từ Chắc chắn em có thể khắc phục được Tất cả mọi nỗi sợ hãi Anh tin em Cũng xem em Hãy tin anh Cho dù có xảy ra chuyện gì Anh cũng sẽ ở bên cạnh của em Cùng em trải qua mọi chuyện Tôi không biết nên tiếp lời anh ta như thế nào Bèn chuyển đổi đề tài Anh không cần đi làm à Ồ hôm nay anh nghỉ, sáng nay nhận được điện thoại của ông Lôi làm anh sợ quá, làm gì mà còn tâm trạng để đi làm nữa em Mỹ Dương có thể hỏi anh một chuyện này được không? Ừ em hỏi đi, anh có biết là em bao nhiêu tuổi rồi không? Tôi hỏi như vậy vì tôi cảm thấy Lôi Hiểu cũng không nhiều tuổi, cùng lắm cũng chỉ 18-19 tuổi mà thôi, lẽ nào cô ấy không phải đi học hay sao? Bây giờ sắp đến tháng 9 rồi, đây chính là thời gian nhà trường chuẩn bị khai giảng. Thế mà nhà họ Lôi không thấy động tĩnh gì hết. Nếu không, sao tôi lại có thể bỏ qua thời gian và ngày tháng được? Mấy Dương cười sung sướng anh ta nói, "Còn hai tháng 9 ngày nữa là em đã được 19 tuổi. Thế em có đi học hay không?" "Có chứ, em học xong cấp 3 Thì sang anh học ngành kinh tế, nhưng hình như chỉ học có một năm thì nghỉ, năm ngoái quay về thành phố. Ồ, tôi hơi mơ màng, đúng thật như vậy sao? Sao tôi lại cảm thấy tất cả những thứ này đều là vì muốn che giấu một khoảng thời gian, một tháng tôi bị mất đó. Một lát sau, tôi nhận được điện thoại của La Thiên. Anh có nói việc tìm tôi, hỏi tôi bây giờ có thời gian để gặp anh hay không. Tôi lập tức nói có thời gian sau khi hỏi anh địa chỉ tôi bảo Mỹ Dương đưa tôi đến đó Bởi tôi cũng có rất nhiều việc muốn hỏi La Thiên Anh chàng cảnh sát đó, thấy ánh mắt lạnh lùng của tôi, Mỹ Dương lập tức nói tránh đi Em đừng có hiểu lầm, anh không phải là can thiệp vào việc của em Anh chỉ muốn nói với em, có một số cảnh sát nhìn thì ai cũng giống như là thần thám Thật ra, họ toàn là những kẻ tự cho mình là tài giỏi Đừng bệ đạo mạo, chỉ là được vẽ bề ngoài thôi Được, anh không nói gì nữa, em hãy tự bảo trọng đó nhé Xe dừng lại, ở trước quán trà Khi tôi mở cửa xe xuống, mấy dương lại hỏi Em có muốn anh vào cùng với em hay không? Hay là anh ở đây đợi em? Tôi ghét nhất bộ dạng của anh ta như thế này Chẳng giống đàn ông một chút nào cả Tôi nói Không cần đâu Khi nào về em sẽ gọi cho anh đến Đến lúc đó Anh đến đón em là được rồi Còn nữa Xin anh lần sau đừng có theo dõi em Càng không được điều tra về em Hay bạn bè của em Anh ta kinh ngạc thốt lên Anh đâu có Tôi chẳng buồn tranh luận với anh ta Quay người đi vào trong quán trà Nếu anh ta không theo dõi và điều tra tôi Sao lại biết La Thiên là cảnh sát? Tôi vừa ngồi xuống ghế đối diện với La Thiên Đã vội hỏi anh Trong số ba nạn nhân bị chết trong vụ tai nạn lần trước Có phải trong đó có một cô gái tên là Tống Lệ Văn hay không? La Thiên gật đầu Thả ra một làn khối thuốc dày đặc Đúng như vậy cô ta hình như là bạn thân của cô đó Anh có đem theo hình ảnh của cô ấy không? Đưa cho tôi xem Trên mặt La Thiền thoáng Thiên thoáng lộ ra ti nhìn kinh ngạc Nhưng anh không nói gì, lôi ra một tấm ảnh từ trong túi Tôi vừa nhìn đã ngẩn người buộc miệng nói Không phải, không phải là cô ấy Mặc dù cô gái trong bức ảnh này cũng có khuôn mặt bức bê Cũng để tóc ngắn vén tai, Nhưng tôi vẫn có thể nhận ra ngay Cô ta không phải là tấm lệ văn mà tôi đã gặp hôm qua La Thiên vẫn không nói gì Sắc mặt cũng không biểu hiện bất cứ một điều gì Tôi cảm thấy anh ta lạnh lùng một cách thái quá Lẽ nào không hỏi tôi Cái gì không phải là cô ấy? Sao? Thấy anh không hỏi Tôi đành phải nói tiếp La Thiên tôi nói với anh một việc Có lẽ sau khi anh nghe xong Anh sẽ cho rằng tôi nói linh tinh Hoặc là đang nói bừa bãi nhưng xin anh nhất định phải tin tôi tôi nói đây hoàn toàn sự thật có được hay không la thiền so so bài ra hiệu cho tôi nói tiếp sáng hôm qua tôi nhận được điện thoại của một cô gái cô ấy nói cô ta tên là tống lệ văn nói đến đây tôi thấy la thiên nhíu chặt đôi lông mày, rõ ràng anh đang nghi ngờ lời nói của tôi nhưng anh không hề ngắt lời tôi nói lúc đó tôi đang chuẩn bị đi ra ngoài Cô ấy bảo tôi đợi cô ấy Cô đã đến cổng nhà của tôi rồi Sau đó tôi nhìn thấy cô ấy Cô ấy có một gương mặt búp bê Để tóc ngắn vén tay Tạo hình trông giống y như bức ảnh này Sau khi chúng tôi trò chuyện được mấy câu Cô ấy nói muốn vào nhà vệ sinh Nhưng thật không ngờ cô ấy đã bốc hơi biến mất trong nhà vệ sinh Mà nhà vệ sinh thì hoàn toàn khép kín Lúc đó tôi rất sợ hãi không thể nào hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì sau đó tôi bèn đi ra ngoài anh còn nhớ tối hôm qua tôi đã uống rất nhiều ở trong quán bar đó chứ tôi không muốn về nhà vì tôi quá sợ hãi về sau vào lúc nửa đêm khi tôi nhận được một cú điện thoại đã làm rơi cốc nước lúc tôi đi nhặt cốc nước thì bị một bàn tay nắm chặt tôi sợ hãi rơi xuống giường anh có biết tôi đã nhìn thấy gì không tấm lệ băng nằm ngay dưới gầm giường của tôi toàn thân cô ta đầy máu vừa bò được đến trước mặt của tôi vừa kêu tôi cứu cô ấy tôi như phát điên lao lên trên tầng lầu để gọi gì phấn nhưng khi tôi quay lại ở dưới phòng thì gầm giường chẳng có gì cô ấy lại bốc hơi biến mất và không khí la thi nhìn tôi cuối cùng mở miệng nói nhưng giọng nói lại bình thản đến kinh ngạc Cô nói cho tôi điều này là muốn nói lên một điều gì kia chứ. Tôi muốn anh giúp tôi, giúp tôi giải cái câu đố này. Tôi sắp bị những sự việc làm cho bị phát điên mất rồi. Tôi không biết cô đang nói gì, giúp cô bằng cách nào được bây giờ. Tôi nói từ nãy đến giờ, thật không ngờ anh lại không biết tôi đang nói cái gì. Tôi hơi buồn bực nghi ngờ trí não anh ta có vấn đề. Hôm qua tôi đã nhìn thấy Tống đại Văn Nhưng cô ấy không phải là Tống đại Văn đã bị chết Mà là một người mạo danh cô ấy Đó là một âm mưu Bọn họ biết tôi không quen Tống đại Văn Nói như vậy anh có hiểu hay không? Không hiểu mà bọn họ là ai? Nếu tôi biết thì tôi đã không phải đi tìm anh Anh đổi tư thế giữ người vào thành ghế nghiêng đầu nói Nếu cô thật sự hy vọng tôi giúp cô vậy thì cô cần phải hiểu rõ cô đang nói cái gì nếu không tôi nghĩ không ai có thể giúp được cô đâu anh thông tin những điều tôi nói có phải không được anh đợi đấy tôi rút di động trong túi ra tôi muốn tìm cái số điện thoại mà sáng qua tống lệ văn đã gọi đến cho tôi đưa cho la thiên xem nhưng khi tôi lục tìm đến cuộc gọi đến tôi tìm Một cách thật ngu ngốc, bởi vì trong danh sách của cuộc gọi đến, không hề có số điện thoại của Tống Lệ Văn. Mặc dù tôi nhận ra sự ngu ngốc của mình, nhưng tôi vẫn không kìm được kêu lên. Sao lại không còn nữa chứ? Tống Lệ Văn rõ ràng đã gọi điện thoại cho tôi kia mà. Số điện thoại đâu chứ? Tôi không biết, không phải tôi xóa mà. Là thì nhúng vài vẻ mặt muốn cười mà không thể cười nổi. Tôi thở dài từ đó nói. Tôi biết, anh không tin tôi, nhưng tất cả mọi người đều không tin tôi. Thôi, bỏ qua đi, coi như tôi chưa nói cái gì. Đúng là trong khoảng khắc này, tôi bỗng thấy thật buồn, cũng không thể hiểu nổi hôm qua, Tống Lệ Văn mấy lần xuất hiện rồi lại biến mất, để nhằm một mục đích gì? Rốt cuộc cô ta là ai? Tại sao lại mạo danh Tống Lệ Văn? Hay là cùng họ cùng tên? nếu như cô ta không phải là ma quỷ, sao lại có thể đột ngột xuất hiện và biến mất được như vậy chứ? Cô có xem cuốn Tử Thần đến rồi chưa? là thiên hỏi. tôi chưa xem. sao anh cũng lại hỏi như vậy? Tử Thần đến rồi, có nghĩa là gì? có liên quan gì đến tôi? còn có ai hỏi cô như vậy nữa? tôi buộc miệng trả lời. gì phấn? nói đến đây. Không hiểu tại sao tôi lại đột nhiên nhớ đến cảnh tượng Nhìn thấy vú ngủ treo cổ ở trong phòng Vú ngủ chắc chắn không phải là ma quỷ Vậy tại sao bà lại có thể làm được cái việc treo cổ mà không chết Hơn nữa bà đã lớn tuổi như vậy Sao có thể trong một khoảng thời gian ngắn Chui ra được khỏi thòng lọng Mà giả vờ như không có chuyện gì xảy ra Lẽ nào những người này đều có khả năng đặc biệt tôi kiên quyết tin rằng cảnh tượng tôi nhìn thấy tối hôm đó không phải là ảo giác cho nên tôi không kìm lòng được hỏi la thiên anh có biết một người phải làm thế nào mới có thể làm được cái việc chết giả hay không ừ là ý gì vậy chính là rõ ràng anh có nhìn thấy một người treo cổ tự tử nhưng một lúc sau bà lại sống sờ sờ ngay trước mắt của anh Anh biết bà ấy đã làm cách nào để đạt được hiệu quả như vậy hay không? Hình như là cô rất hứng thú với những sự kiện kỳ quái. Dạo này, cô đang viết nhiều tiểu thuyết kinh dị hay sao? Viết tiểu thuyết cái gì chứ? Tôi đang nói thật đấy. Tôi cũng không có đùa đâu. Nếu tôi nói gì, anh cũng đều không tin. Vậy anh gọi điện thoại bảo tôi đến đây làm gì? Để nghe anh giễu cợt. tôi hơi bực mình xem ra. Mấy Dương nói không sai một chút nào. Có những người cảnh sát này cứ tự mình tài giỏi lắm, đường bệ đạo mạo, chỉ ra được vẻ bề ngoài. La Thiên uống một ngụm trà rồi nói, "Chúng tôi phát hiện ra hai nạn nhân." Tôi ngắt lại anh, "Vậy thì sao? Phát hiện ra nạn nhân thì có liên quan gì đến tôi? Chắc anh không nghi ngờ là tôi giết người đấy chứ?" Anh không thèm chú ý đến tôi cứ nói tiếp. Nhìn ở bề ngoài, hai nạn nhân này đều là do tự sát Nhưng điều kỳ lạ là khi chúng tôi cậy tay nạn nhân thứ nhất ra Phát hiện ra một chiếc nhẫn Giống như là vật chứng nắm chặt ở trong tay trong lúc giằng co với hung thủ Nhưng tại hiện trường xảy ra vụ án Thì không hề có bất cứ một dấu vân tay và vết chân khả nghi nào Đợi đã, anh vừa nói một chiếc nhẫn Nhẫn gì? Có thể cho tôi xem được hay không? Tôi đột nhiên cảm thấy trong lòng mình thấp thỏm không yên Nếu như chiếc nhẫn, nạn nhân nắm chặt trong tay Là cùng một chiếc nhẫn với chiếc nhẫn của mẹ lôi hiểu đeo trên tay Vậy thì biểu thị một điều gì? Nạn nhân và hung thủ dằn có nhau Sao lại có thể như vậy được chứ? Mẹ lôi hiểu đã chết cách đây rất nhiều năm rồi Nhưng tất cả, mọi việc không thể Thì trong câu chuyện này đều trở nên có thể Khi tôi nhìn thấy bức ảnh chiếc nhẫn thứ cảm giác không thể nào xảy ra cuối cùng cũng đã được chứng thực Chúng quả nhiên là cùng một chiếc nhẫn Cô đã nhìn thấy nó rồi có phải không? Ánh mắt La Thiền trở nên vô cùng sắc bén Chầm chầm nhìn tôi Tôi không dám nhìn thẳng anh ta nỗi sợ hãi giống như bụi gai nhọn Đang bao vai tôi Hết lớp này đến lớp khác tôi chỉ cảm thấy đầu óc nặng trịch chân là nhẹ bẩn toàn thân tôi lạnh toát tôi lấy tay giữ chặt trán uể oải nói tôi không biết ở nhà lôi tôi cũng tìm thấy nó trong ảnh của mẹ tôi tôi không biết có phải là chiếc nhẫn này hay không trong tay nạn nhân sao lại nắm chặt chiếc nhẫn của mẹ lôi hiểu được nhỉ lại là hồn ma báo thù hay sao bà đã chết hơn mười năm kia rồi sao giờ này mới quay về báo thù ồ Trong tên của mẹ cô Có một chữ nguyện có phải không Câu hỏi của La Thiền khiến tôi cứng họng. Tôi có phải là lôi hiểu đâu Tôi làm sao biết được Trong tên của mẹ cô ấy Lại có chữ nguyện Hay là không chứ Nhưng tôi chắc chắn không thể trả lời La Thiên như vậy được Cho nên tôi giả vờ không nghe thấy Cứ ngẩn người ra ngồi yên La Thiền không truy hỏi thêm Mà lấy lại tấm ảnh Xem thật kỹ lãm bỏng Chiếc nhẫn này chắc là độc nhất vô nhị. Tôi lập tức tiếp lời, nhưng bà đã qua đời khi tôi còn rất nhỏ. Lẽ nào anh tin trên thế giới này có ma quỷ? khi nói những lời này, trong lòng tôi lại chào dân một tia hy vọng, hy vọng La thiên sẽ tin rằng trên thế giới này có ma quỷ. thật không ngờ anh lại nói, tôi nói nó độc nhất vô nhị không có nghĩa là tôi tin là có ma quỷ. nhưng rõ ràng Anh vừa nói nói là vật chứng nạn nhân nắm chặt ở trong tay Trong lúc giằng co với hung thủ khi mà Đúng vậy tôi đã nói như vậy Nhưng tôi nói là hình như Chứ không hề khẳng định chắc chắn Tôi nhất thời không biết nói gì Đột nhiên cảm thấy nói chuyện với người đàn ông này quá là mệt Tôi không muốn ngồi ở đây để lãng phí thời gian với anh ta Vừa mới định đứng dậy Anh lại bất ngờ hỏi tôi một câu Cô thật sự chưa xem tử thần đến rồi hay sao? Thật sự tôi chưa xem Sao anh lại cứ nhất định nói tôi đã xem chứ? Tôi không cho là như vậy Tôi chỉ muốn bảo vệ cô Chức trách của tôi là bảo vệ từng công dân Anh ngừng dây lát rồi bảo Đương nhiên tôi cũng sẽ không tha cho bất cứ kẻ phạm tội nào Tôi bỗng cảm thấy buồn cười Lời của anh ta sao mà mâu thuẫn đến thế? Rốt cuộc, anh ta muốn bảo vệ tôi hay là nghi ngờ tôi? Hơn nữa, việc tôi đã xem phim tử thần đến rồi hay chưa, thì có liên quan gì đến việc anh ta muốn bảo vệ tôi hay là nghi ngờ tôi khi chứ? Nhưng lời nói của anh ta đã làm cho tôi cảm thấy rất hiếu kỳ, nên đã từ bỏ suy nghĩ đứng dậy bước đi. Giờ hai tay ra, bình thẳng nhìn anh. Được rồi, anh hãy cho tôi biết tử thần đến rồi nó là cái gì đi? Đó là một bộ phim điện ảnh Tử thần đến rồi có ba phần. Tôi chỉ xem phần một, kể về một nhóm học sinh đi Paris, ngồi trên chuyến bay, tất cả mọi hành khách đều đã lên máy bay và thắt dây an toàn. Khi máy bay cất cánh, có một cậu nam sinh trong số đó đột nhiên có dự cảm không lành. Cậu dường như nhìn thấy chiếc máy bay này sau khi cất cánh được một lúc sẽ bị nổ giữa không trung. Thứ cảm giác đó vô cùng chân thật. giống như thật sự xảy ra vậy. cậu nam sinh vô cùng sợ hãi đã kêu thét ầm lên, khiến tất cả mọi người đều rời khỏi vị trí. cả khoang hành khách vô cùng hỗn loạn. cuối cùng cậu nam sinh đó bị đuổi ra khỏi máy bay. còn có sáu người khác cũng xuống theo. ai cũng cho rằng cậu nam sinh đó đầu óc có vấn đề. thật không ngờ máy bay sau khi bay được một lúc, dự cảm đáng sợ của cậu nam sinh đó đã bị hiện thực bi thảm chứng minh. Chiến máy bay đó đột nhiên bùng nổ giữa không trung, tất cả mọi người trên máy bay đều mất mạng. Nói đến đây, anh dừng lại, tôi băn khoan nhìn anh, không biết anh kể cho tôi nghe câu chuyện này nhằm mục mục đích gì. Anh chầm điếu thuốc, tiếp tục nói, mặc dù cậu nam sinh và sáu người khác đã sống sót, nhưng tử thần vẫn không hề buông tha cho bọn họ. Những người may mắn sống sót cứ lần lượt từng người bị mất mạng, không ai thoát được. Đấy chính là nội dung của phim Tử Thần đến rồi. Nghe anh nói xong, tôi lại càng băn khoăn hơn. Thậm chí tôi còn nghi ngờ liệu có phải anh đã bị làm sao hay không. Vừa nãy anh còn nói là không tin ma quỷ, giờ lại kể Tử Thần đến rồi cho tôi nghe. Sao anh lại thích thường đến như vậy khi chứ? Cầu trước. đá cầu sao. Nhưng tiếp đến công tim tôi bỗng trầm xuống, bởi tôi chợt nhớ ra chị Phấn đã từng nói với tôi, ba nạn nhân mất mạng trong vụ tai nạn nửa tháng trước đều là những người may mắn sống sót trong vụ tai nạn đầu tiên. Trong khoảnh khắc này, tôi đã hiểu vì sao La Thiên lại gọi điện thoại hẹn tôi ra đây. Có lẽ họ phát hiện ra hai nạn nhân đó cũng chính là người may mắn sống sót trong vụ tai nạn này. Cuối cùng, tôi cũng hiểu La Thiên muốn nói, bảo vệ tôi là ý gì, bởi vì tôi, Lôi Hiểu, cũng là người may mắn sống sót trong vụ tai nạn đầu tiên.